bạn mang hành trang gì khi vào đời? Bước chân vào đời, ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ hữu ích, nhưng hành trang của mỗi người không ai giống ai, có người chỉ cần một ít vốn về vật chất, có người mang trên vai những kiến thức đã từng được học, có người lại chẳng biết mình sẽ cần gì trên con đường tiến tới tương lai. Còn bạn, bạn mang hành trang gì khi vào đời? Một ít tâm. Vì cái tâm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân của bạn một sợi dây cao su. Vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động. Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề. Một nụ hôn ngọt ngào. Vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày. Một miếng băng dán. Vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó. Một cục tẩy. Vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai đó cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm. Một cây kẹo gung bút bờ. Vì chất dính của kẹo gung sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cục và bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước. Một cây bút chì. Vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày. Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hàng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà thượng đế ban tặng. Bạn có đem theo những vật đó không?